chương tám mươi ba thời k i n h k i n h mẫu tử giá lâm liều y ưu y tầm mắt đặt ở thời k i n h k i n h trên người nàng không trông cậy vào một cái tiểu hài tử cứu nàng này cùng kia tiểu hài tử nhấc lên nữ nhân hẳn là dị năng giả đi thời k i n h k i n h nặn ra thủy liên xuống phía dưới phóng đi ngươi ở đâu nhìn không tới các ngươi ta thế nào mang bọn ngươi đi lên liều y ưu y nghe vậy hiện ra thân hình thời k i n h k i n h vội vàng dùng thủy liên đưa bọn họ trói trụ đem hai người tốn đi lên về phần h ố ly tăng thi đi qua đi ngang qua không cần bỏ qua thời khinh khinh phóng một phen thủy tên đem toàn bộ giải quyết xong thủy hệ dị năng ngưng ra tiểu xúc v u a đem tinh hạch đều thu nạp đứng lên này nhất ba thao tác quả thực sáu trăm sáu mươi sáu nếu trước đây liều y ỉa y ỉa tất nhiên sẽ cho thời khinh khinh điểm tán mà lúc này nàng vô tâm tình xem huyết nhục mơ hồ ca ca cảm xúc không chịu khống chế khóc lên thời khinh khinh nhữ mi các ngươi làm sao có thể đến hố lý bộ dạng này rõ ràng là bị người cấp chuyên môn bỏ lại đi cái gì k i ể u cái gì hận a thế nhưng hạ như vậy tự thủ thời chi hành xem hiện tại liều ý n g a ý n g h a nhớ tới ngày đó ở giao dịch khu nhìn đến nàng này hai người trong lúc đó khác biệt cũng quá lớn không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ thương hại thời chi hành nói a di ta nói rồi giúp ngươi ta làm được khóc liều ý nghĩa ý n g a nghẹn trụ tầm mắt mơ hồ nhìn về phía thời chi hành hoa một tiếng khóc lớn lên a ngươi cái tiểu quỷ rất chán ghét ta t ạ i mười tám tuổi đều cùng ngươi nói muốn kêu tỉ tỉ ngươi còn cứ gọi ta a di ngươi rất khi dễ ngửi ô ô ho ho thời chi hành ta ở đâu ta làm cái gì thời khinh khinh thấy khóc thảm hề hề liêu y y y y ý nhìn nhìn lại mộng bức con khoe môi hung hăng chịu chịu xem ra này hai người trong lúc đó còn có nàng không biết nữ can tình a khụ khụ nói bản thân như vậy con giống như không quá thích hợp thời khinh khinh b u ố t con trai của tự mình đầu nói tiểu hành a về sau nhìn đến xinh đẹp nữ nhân muốn kêu t ỷ t ỷ bằng không là hội đắc tội với người nặc tựa như này thời chi hành cái hiểu cái không t ố t mẹ cái kia a gì, nga không xinh đẹp t ỷ t ỷ là ta sai lầm rồi ta về sau không bao giờ nữa gọi ngươi a gì. liệu ý ỉa ý ỉa mấu chốt là này sao nàng chính là cảm thấy uỷ khuất ca ca biến thành như vậy lại bị này tiểu phá hài nhất kích thích liền chịu không nổi mới có thể khóc liệu y y y h y đánh cái khóc cách nhi tiểu quỷ thực xin lỗi ta không phải giận ngươi ta là rất thương tâm rất khóc không trách ngươi thời chi hành tầm mắt d ừ n g ở liễu thịnh an trên người người này là xinh đẹp tỷ tỷ ca ca nếu là hắn ca ca biến thành như vậy hắn cũng sẽ khóc bất quá may mắn hắn không có ca ca cho nên sẽ không thay đổi thành như vậy l i ề u y y y y cùng thời chi hành nói đâu đâu xong rồi thời khinh khinh bắt đầu hỏi sao lại thế này l i ề u y y y nghẹn ngào nói xong là kẻ thù yến dương yến thần là bọn hắn đem ta cùng ca ca để ở hố lý thời khinh khinh vẻ mặt sở hạt t ạ yến dương yến thần một cái nữ chủ một cái nữ chủ người ủng hộ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 liệu Y li l tài vật hy sinh chẳng lẽ liệu Y li l chính là chết ở chỗ này nhưng là không phải hẳn là a nam chủ hòa nữ chủ còn chưa có chạm mặt đâu liệu Y li l không nên quải điệu a không cv bi l l lì đầy không